các bạn đang nghe tại đọc audio.net. hắn đấm luôn mấy nhát vào gương mặt xinh đẹp của cô khi nó bắt đầu đỏ ửng bầm tím. miệng của cô tứa máu. hắn nhìn cô như là muốn ăn tươi nuốt sống. đánh chán hắn túm tóc của cô lôi ra bờ biển. ở đây là gành đá cao ngùn ngút và dưới kia là biển cả sâu thẳm thẳm. vừa đi là nguyệt vừa hét, cứu tôi với, có ai không ạ? Hắn định để cô xuống biển thì tiếng còi của xe cảnh sát ập tới. Hắn đảo mắt nhìn quanh thấy mình đã bị vây kín. Còn rào kề sát vào cổ của Lạ Nguyệt. Hắn trợn mắt gín răng rồi nói. Đừng qua đây, nếu các người dám bước thêm một bước cô ta sẽ chết. La Văn đứng trước mặt quát lớn. Lý Ngọc Cương, anh đã bị cảnh sát bao vây. Mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng để được sự quan hồng của pháp luật. Nghe Lạ Văn nói xong, hắn liền cười phá lên. Hắn đâu còn gì để mất. Ngay lúc này hắn đã mất tất cả. Hắn cười chán rồi lại khóc. Các người có biết tôi phải gồng mình giấu đi sự thật giới tính của mình. Làm sao các người hiểu được chứ? Tôi hiểu cậu đã phải trải qua những gì. Nhưng mà cậu có biết La Nguyệt mới là người đau lòng nhất không? Nó một lòng một dạo với cậu. Vậy mà sắp đến ngày cưới nó lại phát hiện ra một sự thật vũ phàng. Cậu mau đầu hàng đi. Tổng vĩ dọi thẳng đèn vào ánh mắt của hắn làm cho hắn trói mắt. Hắn giơ tay lên tre nhanh như cắt la nguyệt tung bột cú thúc khỉu tay vào bụng của hắn khiến cho hắn lảo đảo về phía sau cô đánh này là la văn dạy cho cô để tự vệ mỗi khi gặp nguy hiểm không ngờ nó lại có hiệu quả lúc này tông vĩ liền nói la nguyệt mau chạy qua đây hắn gầm lên túm lấy la nguyệt nhưng túm trượt la là nguyệt lao vào lòng của la văn rồi quát lớn bắt hắn lại đưa về sở điều tra hắn vẫn không chịu đầu hàng nắm chặt con dao ở trong tay vừa chạy vừa hét đến lao về phía của la nguyệt một viên đạn bay ra từ súng của tông vĩ hắn đã bị trúng đạn và khựng lại tông vĩ đã bắn chính xác vào chân phải của hắn tay hắn buông con dao trong miệng vẫn hết lớn ta không cam lòng la nguyệt nhìn hắn đầy uất ức cô nói với hắn một câu cuối tôi tha thứ cho anh nhưng những người chết dưới tay của anh họ sẽ không bao giờ buông tha cho anh Vụ án kết thúc, người chết là hết nhưng mà người sống thì mãi đau lòng. La Nguyên sẽ phải mất một thời gian dài để quên đi chuyện này và hắn sẽ sớm phải chịu bản án thích đáng. Nửa tháng sau thì Khải Hiền và Bùi An đã thi xong và được nghỉ hè. Như kế hoạch đã vạch ra, hai người hôm nay tới nhà của ông Vương để nhận việc làm thêm. Công việc lần này hai người phải làm đó là chăm sóc cây kiểng ở trong vườn. Nó quá đơn giản với sức và kinh nghiệm của hai người. Sau một hồi nhấn chuông thì bà giúp việc tên Dung cũng mở cửa Tiếp hai người là bà vợ hai của ông Vương Bội an nghe nói bà hai này lấy ông Vương đến giờ vẫn chưa có con Bà cả thì đã mất tích cách đây 10 năm Còn cô con gái duy nhất tên là Lạc Hy thì mất tích hơn một năm nay Mà vẫn bản vụ ẩm tính Giao việc xong bà ấy đưa chiếc khăn tay lên chán thấm mồ hôi Động tác quyền quý như mấy bà phi tần thời vua chúa Vũ Dung, bà đưa họ vào cái chỗ cần chăm bón tỉa cành trước, sau đó chỉ cho họ biết cách bắt đầu làm từ đâu. Bà Dung liền gật đầu, bà ta đi đến cửa còn quay lại nói, nếu không phải việc của mình thì đừng lo bao đồng, hai người hiểu gì chứ. Khải Hiền và Bùi An gật đầu, nhưng trong đầu của Khải Hiền lại không ngừng suy nghĩ về câu nói này. Hai người đừng bà Dung dẫn ra vườn, ở đây khuôn viên thật đẹp. Nhiều khi Khải Hiền chỉ mơ mình khuất được một chỗ nhỏ Để trồng hoa hoách cho vui Khi đến đây trần bên tai của anh vang lên một câu nói trầm ấm Lúc xa lúc gần Anh thích nơi này chứ, nó có đẹp không? Khải Hiền giật mình hỏi lớn Ai vậy? Ai đang nói chuyện với tôi? Một cơn gió lạnh thoảng qua làm cho anh lạnh cả sống lưng Nhìn lên ô cửa sổ tầng thứ ba của căn biệt thự Anh thấy bóng dáng của một cô gái đang đứng cạnh cửa sổ nhìn anh Cô mỉm cười một nụ cười thật tươi rồi từ từ biến mất sau tấm rèm cửa. Cuối cùng thì công việc của một ngày cũng xong, cả hai đi bộ về trên con đường vắng. Khải Hiền luôn có cảm giác ai đó đang đi theo mình. Nhưng khi quay lại thì chẳng có ai. Bồi ăn thấy Khải Hiền có vẻ bất an cho nên anh hỏi, cậu sao vậy là có chuyện gì? Khải Hiền lắc đầu anh chưa kể cho bồi ăn nghe vì linh tính của anh anh thấy đúng là chưa đủ để nói chia tay nhau ở ngã ba đường lớn cả hai người mỗi người về một ngả khải hiền đi đến cửa phòng của anh vừa mở cửa thì sau lưng của anh có một cô gái mặc chiếc váy trắng hoa văn rất đẹp dáng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net